các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể nghỉ ngơi, lấy lại một ít chút sức lực. Kha Cai Đường vẫn ngồi ở phía trước, ngẩn người, nàng cũng không muốn đi trêu chọc hắn, mở ra máy tính chính mình làm chuyện của mình. Mới làm việc không bao lâu, Kha Cai Đường bỗng nhiên đi đến phía sau nàng. Em đang làm cái gì thế? À, là dở trang lại một ít tư liệu. Tư liệu gì chứ? À, là ghi lại cách dạy con cái khỏe mạnh, còn có sách dạy nấu ăn thông tin gia dụng lại còn có, để anh xem xem. Hắn xoay người tiến đến bên gái của nàng, nhất nhát xem qua văn kiện, rồi cuối cùng cởi nhẹ vài kiếng. Ngày gặp lịch làm việc của anh cũng có sao? Hô hấp của hắn tới gần như vậy, nàng cơ nhiên lại mặt đỏ tim đập. Đều là lão phu lão thê, như thế nào còn có loại phản ứng này chứ? À, là Liêu thư ký đưa cho em, như vậy em mới biết được. Anh nghỉ ngơi chương nào thì xong việc, nếu muốn đi công tác thì cũng có thể sớm chuẩn bị cho kịp. Cái này đều là vì anh sao? Anh không thích như vậy ư? Nàng chỉ là biết lịch trình công việc của hắn mà thôi, cho dù hắn vụng trộm yêu đương thì nàng cũng không bắt được nha. Vất vả cho em rồi. Hắn ở sau gáy của nàng đặt một nụ hôn, làm cả người nàng phát run lên, cái này hình như là lần đầu tiên hắn ca ngợi nàng như vậy, hại nàng không thể không câu nệ kính cẩn đáp lễ nói. Cái này của không tính là cái gì? Anh quản việc công ty sao phải em vất vả cấp trái máy trăm lần. Em để ý đến gia đình rất là tốt. Cảm ơn anh. Không cần phải khách khí. Nói không khách khí kể thật là vạn phần khách khí, tiếp theo lại không lời nào để nói thật, không có biện pháp gì cả. Vợ chồng bọn họ thật sự là rất ít khi nói chuyện phiếm, yên tĩnh quá, nàng không biết làm gì đành quay vào máy tính tiếp tục đánh chữ. Hắn ở phía sau lưng nàng, không khí căng thẳng làm cho nàng quyết định rời giường đi thôi. Ai ngờ nàng vừa tắt máy tính Hắn liền đưa ra chú ý. "Chúng ta đi ra ngoài một chút đi." Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã kéo tay cô nàng hướng về phía cửa. Trên tầng cao nhất của biệt thự là một hoa viên rất đẹp, bọn họ đi đến lầu 3 bước vào hoa viên, chỉ thấy ánh trăng sáng trong như nước, trong gió đêm, mùi hương hoa lan tỏa tràn đầy phao hô hấp, trước mắt có thể nói là cảnh đẹp tuyệt sắc, nhưng nếu nàng và Trịnh phu cùng nhau thưởng thức cảnh đêm này, lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bọn họ chưa từng cùng nhau hưởng thụ sự lãng mạn đến như vậy. Ca Cai Đường vẫn nắm lấy tay nàng, trên mặt biểu tình có một chút đăm chiêu. Nàng đương nhiên sẽ không hỏi tại sao bọn họ lại ở đây. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời ban đêm, lại nhìn thấy thật nhiều lạ về sao, nàng không khỏi mở to mắt, âm thầm mà tán thưởng. Không biết đã bao lâu rồi không thấy được bầu trời đẹp sao như thế này. Nàng càng ngày lo lắng về Phật trong nhà, chiều cố trưởng phu cùng với thắc con có thể có được thời gian thản lòng bản thân giống như là vậy, nàng thật không bao giờ ngờ tới. Thần Du à. Ừ. Nàng vừa quay đầu lại, hắn liền cúi đầu nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Chuyện này là lần đầu tiên bọn họ thân thiết ở bên ngoài như vậy, tuy nói nam nhân này khắp nơi đều có thể động dục, nhưng mỗi lần đều là làm ở bên trong, hiện tại lộ cảnh tượng này ở bên ngoài như vậy, tuy khả năng sẽ bị người khác gặp được rất là nhỏ nhưng vẫn làm cho nàng khẩn trương không thôi. Tăng quá dị là, hắn cũng không có tiếp tục hôn sâu, chính là đem nàng ôm vào trong ngực, lặng lặng cũng không nói cái gì. Thật là kỳ quái, nam nhân này ngày hôm nay làm sao vậy chứ? Tâm tình không tốt hay sao? Hay là công việc thất bại? Có khi bị cha mẹ hắn mắng cũng nên, hoặc là thời kỳ tình mãn kinh xuất hiện trước thời gian sao? Nàng rối rĩ trong lòng, vẫn là không ngừng đặt câu hỏi, bọn họ từ trước tới nay vẫn chính là như vậy. Đối trang khoảng cách tiếp cận xa thịt rất nhiều, nhưng vẫn không để tâm đầu ý hợp. Về phần mẹ trong nàng nói cái gì yêu hay là không yêu, nàng quyết định là bỏ ngoài tay, bọn nọ cũng không phải là vì yêu mới tiến tới hôn nhân. Có thể bình thường cùng nhau ở chung đã là một sai lầm rồi. Thản Du à, thầy đại học của em có vui vẻ không? Vấn đề này cũng là à nha. Nàng dừng xuất trong chốc lát trời mới trả lời. Có, rất là vui vẻ. Chung học muốn học lên cao áp lực rất là lớn, thật là vất vả lắm mới có thể tiến vào đại học, tâm tình tự nhiên tốt đẹp cũng lên rất nhiều. Hơn nữa được bạn trai luôn luôn bên cạnh ôn nhu săn sóc, ngày tháng đó chính là giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của nàng. Hắn nhìn nàng, tự hồ có biết nói cái gì, nàng bị hắn nhìn chằm chằm có một chút hơi sợ hãi, cứng rắn quay đầu lại mỉm cười nói. "Làm sao vậy? Anh trước kia thời điểm học đại học không vui sao?" "Không có gì vui cả." cũng không có thể lạt vơi vẻ. Nàng nên nói cái gì mới tốt đây? Nam nhân này nói đến quãng thời gian cũ lại bình thản như vậy, làm cho người ta không có cách nào hiểu nổi. Đề tài cứ như vậy đi đến bế tắc, hắn vẫn ôm nàng không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net